Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 258 Linh khí hóa hình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên thấy vậy cũng không chịu kém. Tay hắn vỗ vào túi chứ vật đem. Ngô câu đỏ rực bay ra. Lâm Hiên lại hấu thủ lên tùy ý điểm ra hay. Chỉ ngô câu lập tức hóa thành một cự long bừng bừng diễm hỏa. Hỏa hình thuật. Điện tiểu kiếm kinh hãi lập tức lắc đầu. Cự long này đủ để tương đương đạo Pháp kết đan kỳ tu sĩ Làm cho hắn vô cùng rúng động Lâm Hiên cũng không phải cố ý Khoe khoang Hắn làm như vậy dĩ nhiên có Mục đích điền tiểu kiếm đến lúc này với bản thân hắn Mặt ngoài vẫn khá hữu Hảo nhưng Lâm Hiên cảm thấy Người này là địch hay bạn còn rất khó Nói Lâm Hiên tự nhiên không muốn cùng tên ma Tôn truyền nhân này trở mặt Nhưng việc này Không phải hắn đơn phương là có thể quyết định quan. Hệ. Cho nên biểu hiện ra thực lực như vậy. Hắn xem như là cảnh tỉnh đối. Phương. Cho dù muốn đồng thủ cũng cần phải suy nghĩ lại. Hào thủ pháp. Bây giờ chúng ta hai người sẽ cùng công kích. Điền. Tiểu kiếm sang sàng cười. Được. Lâm Hiên gật đầu. Điền tiểu kiếm lúc này thần sắc ngưng trọng nhìn về phía hoàn linh. Trong mắt lói lên tia sáng yêu dị. Hữu thủ chém ra, hắc cử kiếm quay. Vù vù trên không, rồi ra sức chém xuống. Thanh thế hắc cử kiếm mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà hoàn linh kia xứng. Đáng là chỗ tủ của tinh hoa linh mạch cực kỳ thông linh. Trong giây, lát một tầng sáng linh khí bay vụt lên. Tầng sáng linh khí kia sau khi bay lên thì tán ra biến thành một cử hổ. Tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Linh khí hóa hình. Lâm Hiên và Điền Tiểu Kiếm đều có chút kinh hãi, nhưng sự kiện ra đến lúc này, hai người cũng không có ý trần trừ lùi bước. Thử lạp, một tiếng nổ chát chúa vang lên, hắc cự kiếm đã bổ xuống trên người cự hổ kiếm quang dữ rồi chém tới thân thể mà cự hổ không có bị tan đi, ngược lại cuồng biến thành một đường thanh mang kỳ lạ ứng phó với hắc cự kiếm. Hai đạo Thanh Mang và Hắc Mang xoắn lấy nhau trên không. Trung. Có vẻ là Thanh Mang đang chiếm được lợi thế. Điền tiểu kiếm vẻ mặt càng thêm nghiêm nhị. Quay đầu lại hô nhỏ đại. Ca ân. Lâm Hiên cũng không do dự đưa tay hướng về cử long chỉ vào cử long. Hơi dừng lại sau đó hóa thành một đạo Hồng Mang gầm rít lên lao về. Phía Thanh Mang. Chỉ thấy trên không trung, Hắc Quang, Hồng Mang cùng Thanh Mang nguyện. vào nhau gầm rú dữ dội cuồng phong táp ra tứ tán nhưng chưa thấy có dấu hiệu thanh mang bị uy hiếp tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay kỳ dược cốc mặc dù là khuất xa như vậy nhưng kéo dài quá lâu rất dễ kinh động các tu sĩ thiên mục phái điện tiểu kiếm vẻ mặt âm trầm xuống hắn cũng không nghĩ hoàn linh này so với tưởng tượng còn khó đối phó như vậy trên mặt hiện lên một chút Do dự nhưng rất nhanh đã bị vẻ mặt kiên quyết thay thế Hắn thò tay vào túi chứ vật vỗ một cái Một bộ khô lâu cốt hắc gì bay Ra khô lâu cốt này hình dáng quái lạ Trên chán có chiếc sừng nhọn Hai hốc mắt còn lấp lánh ánh sáng đỏ yêu dị Điện tiểu kiếm hai tay chéo nhau Ngón trỏ cùng ngón cái tương dao Một đường pháp quyết bắn nhanh ra Khô lâu cốt hắc gì sau khi hấp thụ pháp lực Ngay lập tức há miệng. Phun ra một ma vụ xương mù đậm đặc đỏ như máu. Phạm vi bao phủ tới mấy? Trượng. Đây là. Lâm Hiên trong lòng kinh hãi. Lần đầu thấy ma vụ yêu tà sát khí như. Vậy, hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Thần thức khẽ lay động đem cử long lập tức rời khỏi chiến đoàn. Cùng. Lúc đó, ma vụ xương mù đậm đặc uồn uồn kéo đến bao phủ thanh mang và hắc. Mang. cự hổ dường như nhận biết lời hại của ma vũ đang muốn chạy trốn chỉ là màn xương mù tốc độ nhanh hơn đem cự hổ bao vào trong chỉ thấy cự hổ trong ma xương giãy rua không ngừng thu nhỏ lại không gian xung quanh chợt nhiên yên tĩnh lạ thường không lâu lắm điền tiểu kiếm lộ ra vẻ hài lòng hắn vẫy tay một chiêu thu lâu cốt lại há to miệng đem ma vụ xương mù thu về lúc này cự hổ đã biến thành một hắc tinh cầu cỡ mắt rồng điện tiểu kiếm mừng rỡ vạn phần đem hắc tinh cầu thu vào trong túi chứ vật hoàn linh sau khi mất đi cự hổ linh tính lập tức yếu đi không ít điện tiểu kiếm khói miệng cười lạnh lùng hắc cử kiếm lần thứ hai chém xuống oanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ đại địa đều chấn động dữ dội Một quang tầng cầu vòng bảy màu đột nhiên nở rộ ra Linh khí tán ra tứ Phía Cũng rất nhanh Hào quang tiêu tan Nơi linh khí biến ảo mà thành hoàn Linh tan biến không thấy Hô Điền tiểu kiếm nhẹ nhàng thở ra Nhưng vẻ mặt lập tức trở nên ngưng Trọng Nhìn sang lâm hiên cũng là đồng sắc diện Hai người cũng không Nghĩ tới phá hỏng hoàn Linh lại gây đồng tính lớn đến giường này ban đầu còn muốn thần không biết vượt không hay hiện tại xem ra muốn không kinh động người khác chỉ là hão huyền cùng lúc đó tại thiên mục sơn chủ phong trong một đồng phủ khu một chân nhân đang ngồi tính tỏa đột nhiên lão mở to mắt nhíu mày lại trên dung nhan thoáng hiện nét kinh hãi tay áo bào phất một cái ầm ầm một tiếng vang đem thạch môn mở ra Khô một chân nhân mặt trầm như thủy bước nhanh đi ra. Lúc này đêm đã khuya trăng sáng sao thưa, bầu trời đột nhiên suốt. Hiện vô số thể khí màu xanh nhạt. Những thể khí ngày càng lan nhỏ ra tới phạm vi hơn 10 dặm. Khô một. Chân nhân ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt khó coi tới cực điểm lắc đầu. Có chút vẻ tuyệt vọng. Miệng lão khẽ mấp máy, mơ hồ như mối kêu chẳng lẽ thật sự là lão. Thiên muốn tuyệt đường thiên mục phái ta sao? Tuy nhiên thân là nhất phái trưởng môn, lão rất nhanh lấy lại sắc mặt. Bình tĩnh. Ngay sau đó mấy đạo độn quang màu sắc khác nhau đã xuất Hiện ở chân trời rồi nhanh chóng bay tới. Ánh sáng rực rỡ tàn ra, hiện ra bảy người tu tiên cao thấp mập ốm. Không đồng nhất, nhưng mỗi người đều có tu vi phi thường tất cả đều. Là kết đan kỳ cao thủ. nhưng có thể nhìn ra nơi đuôi mày khói mắt họ đều lộ ra vẻ ảm đảm trưởng môn sư huynh một thanh niên tầm 30 là trưởng lão niên kỳ nhỏ nhất mở miệng vừa rồi kia là hắn hãy còn chưa nói xong đã bị đại hán uy mãnh cắt ngang ninh sư để bây giờ là lúc nào ngươi nói vào chính sự đi người này chừng mắt ninh thiên vũ một chút sau đó quay đầu lại sư huynh bổn môn Trọng yếu địa kỳ dược cốc đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, linh khí tản ra tứ phía thế này hẳn là hoàn linh đã bị hủy. Một trưởng lão vẻ mặt uy nghiêm nói. Có thể chăng? Nơi đó rõ ràng có lưu sư huyên chấn thủ lại thiết lập. Cấm chế nặng nề uy lực mặc dù không thể so sánh cùng vân hải liệt. Quang trận nhưng vây khốn kết đan kỳ cao thủ cũng không có vấn đề. thuống chi dù là không địch lại có thể truyền ra tin tức nguy cấp, chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ lão quái tập kích, cho nên một tu sĩ mặt vàng nghệ phân tích, co xe dụ, mưa tì rơi không một.